Trường An, Liễu Phủ Trong đại sảnh Liễu Gia, Phượng Sơn Hoa chết mắt nhìn nam tử to lớn ngồi trên ghế, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một lượt. Người Người thật sự là Phượng Phủ sao? Bà không tin, hỏi. Phượng Phủ bị người nhìn một hồi, xem như khỉ đột, cuối cùng nhìn không được, xoa xoa chân mày. Cô cô Cô cô đã hỏi bảy lần rồi. Có như vậy mà không thể tin được sao? Khỏe mắt, vườn xương hoa nhất thời đỏ lên, khó có thể tin, đưa tay che miệng. Trời ạ, sao cháu ta có thể biến thành, biến thành cái bộ dáng này? Vườn vũ, lịch sự nho nhã, tuấn tú, trong trí nhớ của bà, sao có thể biến thành giải nhân trước mắt được? Tóc dài đơn giản, dùng cây mây búi lại phía sau đầu, sau quay che đi một nửa khuôn mặt, hơn nữa thân hình cao lớn, sao cứ như thổi một cái, đã lớn lên bội phần. Bà bắt đầu hiểu được vì sao đệ đệ lại oán trách bà, nói đến cùng, năm đó phượng vũ bái kỹ khải làm sư cũng đều là chủ ý của bà. Năm đó, Phượng Xuân Hoa cùng Kỷ Khải cũng coi như hảo bàn hữu, đúng lúc Phượng Vũ mười mấy tuổi tới trường An thăm bà, bị Kỷ Khải nhìn trúng, náo loạn đòi nhận Phượng Vũ nhỏ tuổi đơn thuần làm đồ đậy, cuối cùng thậm chí trực tiếp mang Phượng Vũ đi, đầu lâu mới cho Phượng Vũ quay về đoàn tụ một lần. Vì thế, Phượng Xuân Hoa mới đắc tội với một nhà gia trẻ lớn bé của đầy đệ, không ai không trách cứ bà, nhưng bà cảm thấy bản thân vô tội biết mấy. Kỹ khải, tính tình bảo thủ chết đi được, bà lại không có cách nào. Phượng Phủ có chút không khi nhẫn, ngửa mặt nhìn trời. Cô cô, cô cô không cần phải khoa trường như vậy. Bao nhiêu năm rồi, cháu thế nào cũng phải lớn lên chứ. Bà bây giờ đang diễn trò gì, bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng từ thiếu niên trở thành nam nhân, sao cô cô tính tình vẫn cứ như trẻ con chứ? Hạo Vân, chàng xem, tên nhóc này còn hung dữ với thiếp. Phượng Xuân Hoa bày ra bộ dáng đáng thương, khóc lóc với trượng phu, ánh mắt cũng đang hết sức kinh ngạc liễu Hào Vân vẫn chưa lấy được tinh thần từ cân chấn động, chỉ có thể ngờ ngác dơ tay lên, ý tứ vỗ vỗ sau lưng bà. Mấy năm này biến hóa thật ghê gớm. Bộ dáng khoa trường của hai người làm Ngân Bình Nhi đang ngồi một bên cũng buồn cười. Xem điều bộ bất đắc chỉ của Phượng Vũ, nàng cảm thấy rất thú vị. Có điều, có lẽ diện mạo bên ngoài của hắn chắc là kém xa so với trước. Đừng để ý tới bọn họ Nhìn thấy nàng cười Biểu tình Phượng Phủ cũng trở nên cưng chiều Nắm chặt tay nàng Đặt ở trên bàn trà Cùng cười rộ lên Liễu Hạo Vân cùng Phượng Xuân Hoa Đưa mắt nhìn nhau Cảnh tượng trước mắt Nếu như bọn họ không nhìn đầm Tiểu tử Phượng Phủ này Đang quang minh chính đại Ăn đậu hũ của Bình Nhi Phượng Phủ Người cùng Bình Nhi Phượng Sương Hoa ho nhẹ hai tiếng họ mò hỏi cô cô cháu chỉ quay về lấy vài bộ y phục qua vài ngày cháu sẽ cùng bình nhi về lạc dương muốn phiền cô cô viết một phong thư cho phụ mẫu cháu mời hai người đến lạc dương cùng cháu hội hợp thái độ của phượng vũ thoải mái tự nhiên hít vào một hơi phượng sương hòa luống cuốn cái này người có biết mẫu thân bệnh nhi lần này tại sao muốn gọi nàng xuống núi quay về đạt dương hay không? chất tử này tìm được người hắn yêu bà rất vui nhưng mấy ngày trước bà mới nhận được thư của tiền đát nói đã tìm được một nơi an bề gia thất cho bình nhi. ban đầu lúc bệnh nhi cùng mạc ngôn lên núi đi tìm phượng vũ bà vốn dĩ muốn phái người đưa người quay trở về nhưng bởi vì nhận được thư của tiền đác nên mới hoãn lại bởi vì tiền đác muốn bà để bệnh nhi trên núi càng lâu càng tốt để bà có thể có đủ thời gian giải quyết chuyện hôn sự cho nàng Mà phượng phủ bây giờ lại như vậy có tính là hoành đào đọt ái, hơn nữa vị hôn phu ở lạc dương kia phải làm thế nào, tiền đá thối tha này thật sự là cao thủ gây rắc rối. Cháu biết, vì thế mới thỉnh cô cô viết thư thông báo cho phụ mẫu cháu cùng đến nhà nàng để cầu hôn. Những chuyện này vẫn là để các vị tiền bối nói chuyện mới được, không phải sao? Phượng Phủ một chút cũng không để vì hôn phu kia của Bệnh Nhi vào trong mắt. Nếu như thật không sợ chết, dám đoạt Bệnh Nhi của hắn, vậy thì hắn chỉ cần một ít đọc cho hắn ta niếm thử. Hắn nghĩ đối phương chắc sẽ sớm biết có mà lui thôi. Nhưng mà Phượng Xuân Hoa chần chừ nhìn trượng phu một cái, nhưng Liễu Hạo Vân đã nhìn bà bằng ánh mắt trấn an. Phượng Vũ đã nói vậy chính đã có chuẩn bị trước. Chúng ta cứ làm theo lời hắn là được rồi. Liễu Hào Vân mới nút đầu đối với sự chuyển biến của Phượng Vũ rất kiếp sợ, không sai mặc dù không biết tính cách của hắn đã thay đổi thế nào nhưng ít nhất có thể khẳng định hắn đã là một nam nhân có trách nhiệm. Ông nhìn ra được Phượng Vũ cùng Bình Nhi hai đứa trẻ này tình đầu ý hợp Không vì Bình Nhi cũng bị người nhà của mình suy nghĩ một chút, chỉ riêng việc Bình Nhi có thể khiến Phượng Phụ xuống núi, điểm này đã đủ khiến bọn họ đem hết sức mình ra giúp Phượng Phụ có được Bình Nhi. Thiết biết rồi! Phượng Sương Hoa nghe trường phu cũng đành gật đầu, bà cũng có thể nhìn ra tình cảm hai người bọn họ dường như rất tốt. Nếu Bệnh Nhi có thể yêu được Phượng Vũ, rồi thôi lết thết như vậy, thân làm cô cô, bà còn muốn phản đối gì nữa? Phượng Vũ, sao cháu lại đặc biệt chạy về đây, lấy y phục chứ? Phượng Sương Hoa không hiểu lấy y phục là có nghĩa gì? Cô cô, Cô cô đã bị bộ dáng hiện tại của cháu dọa cho hoảng sợ. Huống hồ là phụ mẫu của Bình Nhi. Vừa rồi, khi mới vào phủ, cô cô rất vui sướng từ nội viện chạy thẳng tới đại sảnh, muốn nhận thân thích, nhưng chỉ mới nhìn thấy hắn, liền bị dọa đến nỗi lùi lại vài bước. Nếu không phải mạc ngôn thầy sống thầy chết, cam đoan, hắn chính là phường phủ. Cô cô đã kêu hộ vệ đuổi hắn ra ngoài. Nói cũng đúng, Phượng Xuân Hoa đồng tình gật đầu. Cháu trên núi không có y phục nào khác sao? Y phục trên người Phượng phủ có lẽ là lúc hắn ở trên núi tự làm thành, nhưng trấn Lạc Thủy ngay chân núi đi mua vài bộ cũng không phải là không được. Nói tới, Phượng phủ có chút xấu hổ. Năm đó sư phụ không hề để lại cho cháu cái gì cả mới đến được vài ngày, hắn quận bát đến nổi y phục dơ bốc mùi cũng thì có thể kiên trì mà mặc. vượng sơn hoa cười gượng gạo. vậy cháu có thể đến trấn lạc thủy mua mà. sư phụ ngài cái y phục còn không để lại cho cháu, sao có thể để lại ngăn lượng cho cháu chứ? hắn ở trên núi cũng coi như nếm đủ khổ, không có y phục có thể mặc, đành giết thú săn lấy da làm y phục. Mà mai y phục gia thú trên người mặc lâu ngày so với y phục bình thường cũng thoải mái hơn, hắn cũng dần quen thuộc. Cũng bởi vì thế, tính cách của hắn với diện mạo bên ngoài mới có chuyện biến lớn như vậy. Thiếu niên trước đây long bông đã bị ngày tháng cực khổ trên núi mài dũa không ít. Cũng bởi vì quăng lên núi, hắn bây giờ mới có cơ hội gặp được bạo bối bên cạnh mình. Vớt vả cho cháu rồi! Phượng Xuân Hoa chột dạ tránh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh đùng của hắn. Cũng đã vất vả, đi nghỉ ngơi rửa mặt cháy đầu một chút đi. Liễu Hạo Vân ra mặt giảng hòa. Phượng Xuân Hoa đảo mắt vài tên nô bọc đồng thời hầu hạ hai người trời khỏi. Đợi Phượng phủ đi, bà mới thở vào. Tính cách tình nhóc này thay đổi thật nhiều. Ánh mắt lạnh đùng lúc nãy, thật do ba, toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, so với trước đây hoàn toàn khác. Liễu Hạo Vân ở bên cạnh phù hòa. Bình nhi đứa nhỏ này cũng thật tốt, phượng phủ biến thành bộ dáng này, nàng cũng có thể yêu hắn. Điều này chứng minh nàng không phải là đứa trẻ xem trọng bề ngoài. Phượng Xuân Hoa thích kiểu nữ hài tử như vậy dịu dàng, lại hiếu thuận, cũng sẽ không xem mặt mà bắt hình dung. Nếu không phải hai nhi tử của bà đều có thầy tử, bà thật còn muốn một đứa con dâu thân thiết giống như Bình Nhi vậy. Đúng vậy, chúng ta đầy uống rượu hỉ của bọn chúng thôi. Liễu Hạo Vân cười cười với thầy tử nói: rửa mặt, chảy đầu sông. Khuôn mặt trông trẻo tươi cười của Ngân Bình Nhi ngồi trước gương đồng để Tiểu Thanh chạy tóc cho mình, cảm nhận được ánh mắt ai oán phía sau, nàng quay đầu, nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, muội đừng như vậy mà. Tiểu Thanh tiếp tục ai oán, nhìn Tiểu Thư nhà mình. Tiểu Thư, sao người có thể không nói một tiếng, liền bỏ Tiểu Thanh đi mất. Nàng vốn dĩ cũng muốn lên núi tìm tiểu thư Nhưng liễu phu nhân muốn nàng ngoan ngoãn ở lại Còn nói nàng đừng lo lắng Ta không có Ta có nói với dì Xuân Hoa rồi Nhờ dì chiếu cố muội thật tốt Cũng nhờ dì nói muội đừng lo lắng Ngân Bình Nhi phản bác Nàng ban đầu chính là dặn dò thọa đáng Rồi mới rời khỏi Người nói đừng lo lắng Tiểu Thanh sẽ không lo lắng sao Người đều không biết Mấy ngày này, ngày nào Tiểu Thanh cũng nôm nớp lo sợ Chỉ sợ người trên núi xảy ra chuyện gì Tới lúc đó, muội phải giải thích thế nào với phu nhân Tiểu Thanh càng nói càng tuổi thân Nước mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng rơi xuống Ngân Bình Nhi vội vàng đứng dậy, vộ vỗ lưng nàng muội đừng khóc Ta lúc này không phải đã bình an trở về rồi sao Ta cam đoan với muội sẽ không có lần sau đâu Tiểu Thành khóc khóc, gợt đầu Cái này là Tiểu Thư tự mình nói Lần sau không thấy nào Cũng không được bỏ Tiểu Thanh đi Nếu người xảy ra chuyện gì Tiểu Thành cũng sống không nổi Thật tốt quá rồi Tiểu Thư bây giờ thật sự đã bình an Đứng trước mặt nàng Mặc dù mặt Thúc vẫn luôn báo cho nàng biết Tình hình gần đây của Tiểu Thư Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy Nàng không cách nào yên tâm được ta biết rồi, muội đừng khóc nữa. Ngân Bình Nhi có chút ái nái, nàng không ngờ Tiểu Thành lại thật sự trung thành và tận tâm với nàng như vậy. Nàng còn cho rằng Tiểu Thành cũng giống như những nô bọc khác trong nhà, đều sợ chủ tử là nàng. Tiểu Thư, khí lực của người sao có vẻ yếu đi một chút rồi? Tiểu Thành cảm nhận được. Bàn tay ấm áp của nàng, giờ mới nghĩ đến, không phải tiểu thư một thân quái lực hay sao? Sao sức lực vỗ vào lưng nàng cũng chỉ mạnh hơn cô nương bình thường một chút, so với trước đây một chưởng liền có thể phế nàng đi, đã yếu đi rất nhiều. Ngân Bình Nhi mở lòng bàn tay nhìn, cười ngọt ngào. Là Vân Đại Ca đặt chế một loại thuốc cho ta uống, loại thuốc này có thể giảm đi khí lực của ta. Người bình thường uống xong sẽ hoàn toàn vô lực Yếu ớt ngã xuống đất Nhưng ta uống vào Ngược lại có thể giúp cho sức lực Giống như người bình thường Đơn thuốc này Trước khi Phương Đại Ca xác định tình cảm với nàng Đã chuẩn bị rồi Hắn biết vướng mắt trong lòng nàng là ở đâu Hắn muốn giúp nàng thoát khỏi vướng mắt Tiểu Thành nhìn nàng Trong mắt của Tiểu Thư không hề che giấu tình cảm sài đắm dành cho Phượng Công Tử, nàng rất muốn vui mừng thay Tiểu Thư. Nhưng mà, mặc dù Phượng Công Tử y thuật như thần, nhưng Tiểu Thư Diễm Lệ động lòng người như vậy lại đi bên cạnh hắn diện mạo xấu xí, có vẻ hơi đáng tiếc. Vừa mới rồi... Phượng Công Tử đưa Tiểu Thư trở về phòng, nàng vừa nhìn thấy liền cảm thấy Phượng Công Tử thật đáng sợ, sao Tiểu Thư lại có thể thích kiểu người này? Tiểu Thư, người thật sự thích Phượng Công Tử sao? Trong lòng Tiểu Thanh cảm thấy Tiểu Thư xứng đáng với người tốt hơn. Tươi cười hạnh phúc, ngân bệnh nhi không chút do dự, gợt đầu. Phải, ta thích Phượng Đại Ca nhất. Cầm lấy lò sứ đáng yêu màu xanh biếc Treo trước ngực Bên trong chính là thuốc viên Phương phủ đặc chế cho nàng Tiểu thanh thở dài Thấy tiểu thư hạnh phúc vui vẻ Nàng cũng đành phải chúc phúc tiểu thư Chỉ cần tiểu thư thấy tốt Vậy là được Cửa truyền đến tiếng gọi cửa Ai đó Tiểu thanh cất giọng hỏi Ngân tiểu thư Thiếu già mời người qua một chuyến tiếng nhà hoàng từ ngoài cửa truyền vào ngân bình nhi vỗ vỗ tay tiểu thanh nói tiểu thanh chỗ này giao cho em thu dọn sau khi nói xong nàng điền như cánh hồ đẹp bay nhanh ra khỏi phòng nhà hoàng dẫn ngân bình nhi đi qua lớp lớp hành lang gấp khúc đến hậu viện của điệu phủ trong sân trăm hoa đua nở có một lương đình bên trong có mấy người đang ngồi Ngân tiểu thư, thiếu gia đang đợi người ở trong đình, nô tỳ xin phép lùi xuống trước. Nhà hoàng cười ngọt ngào, nói. Ngân bệnh nhi gật đầu, cất bước đi vào lương đình, nàng nhìn thấy trong lương đình có một nữ tử cùng một tiểu hài tử, còn có một bóng dáng cao lớn đưa lưng về phía nàng, chỉ cần nhìn bóng lưng đó, nàng liền nhận ra là phượng Phủ. Nhưng nữ tử và tiểu hài tử kia, sao nàng thấy quen mắt như vậy? Từ xa, một bóng người nhỏ từ trong đình chạy ra ngoài, khuôn mặt tươi cười đáng yêu, tóc tai được chảy gọn gàng, cứ như vậy, nhào vào lòng nàng. tí tỷ liếc mắt, Ngân Bình Nhi liền nhận ra hắn. Phần luật thư, sao lại là để Nàng kinh ngạc, hỏi, ngồi sợm xuống, đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn. Tỷ tỷ thật khéo nha. Vân luật thư cực kỳ vui vẻ, chắc tay nàng đi vào trong đình. Mẫu thân đang ở lương đình chờ chúng ta đấy. Ngân bệnh nhi bước vào trong đình, liền nhìn thấy Vân phu nhân gặp ở trấn lạc thủy. Nàng cũng nhìn mình, mỉm cười gật đầu. Vân phu nhân, hai người sao lại ở đây? Đây là nhà mẫu thân ta, ta đương nhiên ở đây rồi. Vân phu nhân. Cười mỉm nói, không ngờ lại trùng hợp như vậy Thời gian trước, nàng vốn dị muốn lên núi tìm biểu ca Tiếc là lại lỡ dịp gặp biểu ca Đợi nàng lên núi, chỉ có thể thấy một vị phong công tử đang canh giữ ở đó Tìm không được người, nàng điền quay về nhà mẫu thân ở Trường An Không ngờ ngược lại gặp được biểu ca ở đây Cũng không nghĩ tới cô nương gặp được trên trấn lúc đó cương nhiên đang người thương của biểu ca tất cả chuyện này chị có thể nói là duyên phận nhà mẫu thân người ngân bình nhi trợn tròn mắt tị mỹ nhìn ngũ quan của vân phu nhân quả thật rất giống dì dương hoa mà liễu gia chỉ có một vị tiểu thư người chính là liễu nguyệt linh tí tỷ liễu nguyệt linh gật đầu đúng vậy Chúng ta thật có duyên, lúc gặp nhau trên trấn, ta hoàn toàn không ngờ, muội sẽ là biểu tẩu tương lai của ta. Lúc đó chị cảm thấy nữ hài tử này không tệ, hôm nay là trở thành biểu tẩu của nàng, nàng đương nhiên giờ hai tay tán thành. Ngân Bệnh Nhi đỏ mặt. "Nguyệt Linh tỷ tỷ, tỷ đừng nói lung tung. Tẩu tử, bác tử còn chưa xem nữa là" Liễu Nguyệt Linh khẽ cười, ngược lại cho mài nhìn Phượng Phủ, ngồi một bên cười mà không lên tiếng. Phượng Phủ, người ta nói mỗi nói lung tung, huynh còn không đòi công bằng cho người ta sao? Thuận theo tầm mắt nàng, Ngân Bình Nhi cũng nghiêng đầu nhìn Phượng Phủ. Cái nhìn này nụ cười trên mặt nàng, lập tức tắt ngấm, hai mắt vốn đang cười, bỗng trở nên kinh ngạc, mở to tròn hết sức. Phượng Đại Ca... Nàng không chắc chắn, gọi khẽ Cũng khó trách nàng lại giật mình như vậy Bởi vì vượng vũ không những thay đổi một bộ y phục màu đen Mà còn cạo sạch sẽ bộ râu phủ trên mặt Tóc dài cũng mềm mại buộc phía sau Quả thật giống như biến thành một người khác Vượng vũ trước mắt này Tuấn mi dương cao, đòi mắt đen sâu động lòng người, sống mũi cao thẳng, đòi môi đỏ mộng, trang phục trên người, làm nổi bật dáng người của hắn. Màu đen còn tôn lên khí chất phi phàm. chỉ là sao giống như đã từng thấy khuôn mặt này. Vượng Vũ hết sức hài lòng với phản ứng của nàng, hắn liền biết hắn quả nhiên là một công tử tuấn tú. Nếu Ngân Bình Nhi biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, chắc sẽ nói không phải, hắn thật nhìn anh Tuấn cao ngất không sai, nhưng khí chất có chút không giống. Dùng mạo Phượng Phủ, vốn dĩ không tầm thường, chỉ là sau này bản thân từ bỏ bê. Có điều, quỳnh ấy lớn lên có chút không giống, trước kia có vẻ thành tú, bây giờ là nam nhân rồi. Điểu Nguyệt Linh đối với sự biến chuyển của Phượng Phủ cũng rất kinh ngạc. Trong lòng Ngân Bình đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, hắn là một người tốt như vậy, dung mạo, gia thế, tài hoa, cái gì cũng có, nàng thật sự xứng với hắn sao, thật sự có thể sao. sắc mặt nàng dần dần chuyển sang tái nhợt, Liễu Nguyệt Linh cảm giác có gì không ổn, vừa tính mở miệng nói gì đó, thì đại bị phương phủ giờ tài ngăn cản. Hắn nháy mắt ra hiệu với Liễu Nguyệt Linh, nàng gật đầu đưa phân luật thư trời đi trước đợi hai mẹ con liễu nguyệt Linh rời đi ánh mắt dừng trên người ngân bình nhi lộ ra vẻ đau lòng muội đang nghĩ gì đó phương vũ cất giọng hỏi thân hình nhỏ bé của ngân bình nhi khẽ chấn động không nghĩ cái gì nàng tránh né ánh mắt hắn trong lòng thấp thỏm không yên suy nghĩ hiện lên lúc nãy cứ lẫn vẫn trong đầu nàng vì sao không dám nhìn quynh muội đang nghĩ gì sao Phượng Vũ cầm lấy tay nàng, nâng càm nàng, bắt nàng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt tròn xe tràn ngập bối rối. Muội không nghĩ gì hết. Nàng nói không nên lời, cảm thấy chỉ cần nàng nói ra, không những không tôn trọng tình cảm đối với hắn, cũng như không tôn trọng tình cảm hắn dành cho nàng. Phượng Vũ không đành đồng đàm khói nàng, nhẹ nhàng bước ve hai gò má, nhẹ nhẹ thở dài. Chẳng lẽ Mùi không biết, lúc ánh mắt muội hiện lên về yếu ớt khổ sở, sẽ khiến Quỳnh đau lòng, không cách nào thở nổi sao? Hắn không muốn cũng không đành đồng, nhìn thấy nàng bởi vì không có lòng tin với bản thân mà ngay cả hạnh phúc trước mắt cũng không dám đưa tay tiếp nhận. Lời hắn làm lòng Ngân Bình Nhi vừa chua xót vừa ấm áp. Phượng Đại Ca, muội ngẹn ngào nói không ra đời nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra khỏi khóe mắt nàng không tự tin có thể có hắn bầu bạn hắn cũng biết cúi đầu hôn lên môi nàng hắn triều mến nhẹ nhàng hôn thật chậm thật lâu sau hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng đôi mắt đen sâu ngập lửa nóng say mê nhìn nàng sau đó gắt cao kéo nàng vào trong lòng bình nhi quỳnh bên cạnh muội Mụi không cần phải sợ Cứ làm chính mình là được rồi Mụi Mụi sợ Sao có thể xứng với Quỳnh chứ vượng đại ca Quỳnh không sợ quái lực này của mụi sao Mụi tùy tuyển đánh một cái Cũng rất có khả năng Hủy đi tính mạng Mụi như vậy có thể bên cạnh Quỳnh sao Có thể cùng Quỳnh bên nhau Tới già sao Quỳnh sẽ không ghét bỏ mụi sao Giọng nói nhỏ, khẽ nấc nàng nói ra tất cả sợ hãi trong đồng. Đồng phượng vũ đau thắt khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Quỳnh sẽ không trả lời muội cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của nàng từng câu từng chữ của hắn tuyên bố. Bởi vì, Quỳnh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh với muội Tiểu ngu ngốc này thật là làm hắn vừa đau lòng vừa thương xót. Ngân Bình Nhi chậm rãi áp sát vào ngực hắn Lời của hắn là nói Hai người nàng nhất định sẽ có tương lai Vậy nàng sẽ chờ Chờ hắn chứng minh cho nàng thấy Cho dù thế nào Hắn cũng sẽ không bỏ nàng Phượng Đại Ca Sao mùi cảm thấy Hình như đã gặp Quynh ở đâu rồi Tự vào trong lòng hắn Nàng ngẩn đầu nhìn diện mạo Sau khi lột xác của hắn Phượng Phủ khẽ cười cúi đầu dùng chớp mũi Cọ cọ vào mũi nàng Có lẽ là kiếp trước Không phải đâu Mùi thật sự hình như đã gặp qua huynh rồi Thật sự càng ngày càng thấy quen mắt Lúc nào nhỉ Hàng mi chau lại suy nghĩ Còn người đảo loạn dạ Vô tình nhìn thấy cây hoa hạnh ngoài đình Một tia sáng hiện qua Kinh ngạc há to miệng Nàng lập tức trời khỏi lòng ngược hắn Phượng đại ca Quỳnh ngồi đây đừng nhúc nhích, Đại hắn ngồi vào ghế trong lương đình. Sao vậy? Phượng Phủ không hiểu, nhìn nàng. Ngân Bình Nhi đùi lại một bước, hai bước, ba bước, càng lùi càng xa, sau khi ra khỏi đình một khoảng, dường như bần tĩnh chuyện gì đã xảy ra. Phượng Đại Ca, Quỳnh trong đình chờ muội, chờ muội một chút. Vừa dứt lời, người liền nhanh như chết, chạy mất vương Vũ ngồi trong đình buồn bực nhìn bóng dáng nàng đã khuất dạng, định thời gian khoảng một chén trà, hắn lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé vội vàng chạy trở về. Trên tài Ngân Bình Nhi cầm một áo choàng màu đen huyền chạy vọt vào trong đình. vương Đại Ca, huynh nhìn tấm áo choàng này xem, mặt đầy hân phấn đưa áo choàng cho hắn. Phượng phủ khó hiểu đưa tay tiếp nhận, đợt qua lật lại một chút. Mới đầu, hắn cảm thấy đây chẳng qua là tấm áo choàng bình thường. Có điều tỉ mỉ mở ra bên trong, phát hiện ngay bên cạnh sợi dây buộc hai chữ thiêu bằng chỉ màu bạc tuyết tàn. Áo choàng này, hắn kinh ngạc nhìn nàng. Ngân Bình Nhi Dương lên nụ cười. Lúc muội còn nhỏ, muội từng cùng phụ mẫu tới trường an. Lúc đó mùi bị bệnh rất nặng Khi mùi tỉnh Không nhìn thấy mẫu thân bên cạnh Vì vậy điện tự mình chạy ra ngoài Không ngờ lại gặp được Một vị ca ca trong rừng hoa hạnh này Đúng rồi Nghe nàng nói trí nhớ ẩn sâu Trong đầu cũng hiện ra Hắn nhớ lúc đó hắn còn trẻ Từng đến nhà cô cô Lại còn đụng phải một tiểu nữ hài Rất đáng yêu Lúc đó hắn nhìn thấy nàng chỉ mặc trung y Liền thuận tay tròn áo cho nàng Mùi chính là tiểu ngốc tử đó sao? Trong trí nhớ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào, chậm chậm đè lên khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp trước mắt. Đúng vậy, nàng dùng sức gật đầu, nụ cười ngân bình nhi mang theo nước mắt nhào vào trong ngực hắn. Tiểu ca ca, bắt đầu từ giây phút đó, bất luận nàng đi đâu cũng sẽ mang theo tấm áo choàng này, dựng như áo choàng chính là trần bảo của nàng. Phượng phụ sững sốt một hồi, sau đó cất tiếng cười đắng. hóa ra tất cả sâu xa đã sớm được an bài. Cúi đầu nhìn nàng, hắn cười, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Tiểu ngốc tử của ta, đem hết toàn bộ những lời yêu thương còn chưa nói, còn có tràn ngập say đắm đưa vào miệng nàng, cắt gào quấn quýt tâm hồn và thể xác của hai người. Thành Lạc Dương Xe ngựa chạy nhanh không ngừng, phía chân trời chỉ hơi ló dạng, trong thành Lạc Dương vẫn còn rất yên tĩnh. Trên đường không có quá nhiều người, tự nhiên cũng không ai chú ý tới chiếc xe ngựa từ nơi nào đó chạy vào thành. Bên trong xe, bên cạnh một thân hình cao lớn, có một thân thể kiều nhỏ dựa vào. Chăn gấm mềm mại phủ lên người hai người Xe ngựa rung lắc một chút Nữ nhân nhỏ nhắn khẽ động Chăn gấm trượt khỏi vai nàng Nam nhân nằm bên cạnh nàng mở mắt Im lặng khẽ cười Đưa tay kéo lại chăn cho nàng Nhẹ nhàng ngồi dậy Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử Ánh mắt ôm nhu Hắn yêu chiều xoa xoa gò má nàng Rồi sau đó xoay người Vén màn xe quan sát Cảnh sát bên ngoài cửa sổ Thật cẩn thận đứng dậy, đi ra phía cửa xe, mở cửa nhỏ, nói với phu xe. Đến đâu rồi? Nam nhân tháp giọng hỏi, phu xe khẽ lắc di cương. Thiếu già, một chút nữa là tới, người và tiểu thư thức dậy trước chuẩn bị đi. Nhìn cảnh đường xá xung quanh, cũng sắp tới. Nam tử khẽ gật đầu, đóng cửa, quay đầu đang muốn đánh thức nữ tử, thấy nàng sóc lên chăn bông, ngồi dậy nhìn hắn. Tỉnh rồi, lấy tấm áo choàng mỏng bên cạnh, dịu dàng, choàng cho nàng. Ánh mắt nữ tử dịu dàng, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Phượng đại ca, tới chưa? Bọn họ đi đã mấy ngày, hôm qua còn trực tiếp ngủ trên xe. Sắp tới rồi, chuẩn bị dậy đi thôi. Phượng phủ vỗ vỗ mặt nàng, muốn nàng tỉnh một chút. Há miệng ngáp một cái, động tác đầu tiên của Ngân Bình Nhi chính là cầm lấy lò sứ mò xanh đục đeo trên cổ mở nút gỗ ra, đổ ra một viên thuốc, sau đó bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Bộ dáng đáng yêu của nàng, đàm vụn vũ nhịn không được, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ một cái lên đôi môi mịn màng. mau dậy đi. Quỳnh thật đáng ghét, cũng sắp tới nhà rồi, Quỳnh còn lộn xộn. Vạn nhất Phụ mẫu nhìn thấy, không phải sẽ không xong sao? Cái vỗ này của nàng có thể nằm ngực phượng vũ giống như bị một tảng đá nặng đè trúng, khù khụ mấy tiếng, thuốc của nàng chỉ mới nuốt xuống không đâu, dược tính vẫn chưa hoàn toàn phát tác. Phượng đại ca, Quỳnh không sao chứ? Ngân Bình Nhi vội vàng trụt tay về, suốt trụt hỏi. Quỳnh không sao? Phương Vũ sờ sờ chỗ mới bị nàng vỗ, cũng may ngoài việc đau một chút, xương cốt không bị gãy, coi như hắn vẫn may mắn. Loại thuốc này có thể vẫn còn phải thay đổi. Phương Vũ cầm lấy loại thuốc treo trước ngực nàng, xem ra hắn phải nghĩ cách làm cho công dụng của thuốc này phát huy nhanh hơn nữa, nếu không ngày nào đó bệnh Nhi không để ý vụ hắn thì mấy cái, hắn có thể sớm đi gặp Diêm Vương mất. Bầu không khí trong đại sảnh, kỳ quái ngưỡng ngùng, chủ nhà và khách nhân nhìn nhau không nói. Ngân tiền đát, không chớp mắt, nhìn nam nhân mà nữ nhi đưa về, bất luận là ngoại hình hay gia thế, đều được xem là nhân tuyển tốt cho vị trí dễ hiền. Cái này, người nói người đà Phượng Phủ, Ngân bá mẫu, trước đây không phải... Người muốn Bình Nhi xa xôi ngàn dặm đến tìm tai chữa bệnh cho ngân báo vụ sao? Biểu hiện trên mặt Phượng Vũ mang theo ý cười, nhưng trong đáy mắt đuế lên sự trào phúng. Ngân tiền đát hết một hơi. Đúng rồi, xấu hổ né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn. Mạc ngôn từng nói với bà, phương Vũ căn bản đã biết trường phu bà không có bệnh, còn cố ý gây một đơn thuốc kịch độc. Muốn chết sao, sao Bệnh Nhi để tìm một người thương gai gốc như vậy, thật là khó mà ứng phó. Ngân Bệnh Nhi kéo kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biết Phương Đại Ca đang bất bình cho nàng, nhưng mà hai người dù sao cũng là phụ mẫu nàng, như vậy không hay lắm. Kể từ sau khi biết bọn họ đưa Bệnh Nhi lên núi, hắn liền bắt đầu chán ghét hai lão ngân gia nghe Bệnh Nhi kể chuyện ngày trước. Hắn càng ghét Ngân Phu Nhân đối với Bình Nhi không công bằng. Ngân bá phụ, ngân bá mẫu, ta cùng Bình Nhi hai người tình đầu ý hợp, lần này cùng Bình Nhi quay về, chính là muốn hướng hai vị cầu hôn. Phượng Phủ ngẫm lại, xem như điều đã qua, hiện tại mới là quan trọng. Ngân Đại cùng Ngân Tiền Đác nhìn nhau, hai người đều lộ ra khó xử. Nhưng là Bình Nhi đã có hôn ước rồi. Vì thai nữ nhi tìm một chỗ tốt, bà đã tìm một lượt khắp thành Đạt Dương mới tìm được một nam tử không tệ. Hắn cũng không để ý quái lực của Bình Nhi bằng lòng lấy nàng. Bây giờ như vậy, xem ra là bà tự chuốt phiền toái, nữ nhi sớm đã lừa được hàng thượng đẳng. Chỉ là có hôn ước, còn chưa bái đường thành thân, chỉ cần bác phụ bá mẫu đồng ý giải trừ hôn ước là được. Việc bồi thường sẽ do phượng gia chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đơn giản mà nói, hắn là đang nói với hai đảo ngân gia, nữ nhi của các người, ngoài ta ra, ai cũng không thể gã. Lời nói bá đạo như vậy, hắn lại nói một cách quang minh chính đại, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cái này, các người vừa mới quay về, vẫn nên đi nghỉ ngơi trước rồi tính sau, ngân đại ra mặt. Trì hoảng Được, phụ thân Vậy con sẽ chải đầu rửa mặt trước Đợi lát nữa ăn cơm sẽ nói sao Ngân Bình Nhi cũng phụ họa Hy vọng Phượng Vũ Đừng làm phụ mẫu nàng khó xử Phượng Vũ còn chưa kịp trả lời Đã bị Ngân Bình Nhi kéo mạnh người Trước khi ra khỏi cửa Hắn quay đầu Ánh mắt lạnh lùng Nhìn hai lão ngân gia Ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng Lão gia, cái này làm thế nào đây? Chúng ta đều đã bàn xong với đối phương rồi. Nói sau khi bệnh nhi trở về sẽ lập tức thành thân, bây giờ lại xuất hiện ra một trình giáo kim, còn không dễ chọc nữa chứ. Ngân tiền đác vỗ vỗ ngực, vừa nãy ánh mắt phượng vũ trước khi rời đi, dò bà tót hết mồ hôi lạnh. Ngân đại tức giận trắng mắt nhìn bà, Mới đầu đã nói với bà rồi Không cần vội vã gã nữ nhi đi Ai kêu bà không nghe lời Lại còn nhân lúc nữ nhi không có nhà Lừa con rể vào cổng Bây giờ thì hay rồi Nữ nhi cùng vườn công tử người ta Tình đầu ý hợp Vợ chồng son thắm thiết vô cùng Xem bà tiếp theo phải làm thế nào Lúc đầu Ông cũng hết nước Khuyên thê tử hồi đâu, Nhưng chính là không khuyên được Chuyện hùng sự kia vẫn là mặt bà dày vang sinh đối phương ngàn lần vạn lần mới có thể cầu bây giờ muốn giải trừ hôn ước đối phương mà bằng đồng mới là lạ. Ngân tiền đáng sụ mặt đáng thương chù miệng. Làm sao thiết biết được sẽ thành như vậy? Lão già, bây giờ phải làm sao? Bà cũng biết bản thân sai nhưng mà làm cũng làm rồi bây giờ có mắng cũng không có lợi ích gì. Theo ta thấy Vẫn là giải trừ hôn ước trước Không dễ gì có người thật lòng yêu thương Bình Nhi Thế nào ta cũng thuận theo nữ nhi lần này Ngân Đại Đối với nữ nhi Chính là ái náy đau lòng Lúc trước lời nữ nhi ra khỏi nhà Ông cũng có phần Nữ nhi từ nhỏ đến lớn Chịu ủy khuất cũng không ít Lần này ông thân nằm phụ thân Nếu không bên vực nữ nhi Quả thật không còn là người nữa Ngân Tiền Đác vẻ mặt đau khổ Không biết làm thế nào đành gật đầu Thiếp biết rồi Thiếp sẽ xử lý Chỉ nhìn điều bầu đó của Phượng Phủ Đã biết hắn thương nữ nhi Tới tận tâm can Nếu thật sự muốn bà gã nữ nhi Cho người không yêu Chuyện tàn nhẫn như vậy Bà thân làm mẫu thân cũng không làm được Có điều rút cuộc nên nói thế nào Đưa Phượng Phủ đi vào sân nhỏ của chính mình, Ngân Bình Nhi trên đường nhìn thấy nha hoàng nô bọc, mắt trừng lớn nhìn nàng, cười gật đầu. Sau khi đi vào phòng khách, nàng mới mở miệng. Phượng Đại Ca, đừng vậy mà, dọa phù mẫu của mũi rồi. Nàng quay đầu, nhìn ra phía sau, khuôn mặt mỉm cười. Không dọa mũi là được. Hắn càng thích nhìn nét mặt tươi cười như vậy của nàng, không có bất kỳ ưu tư nào đơn thuần bởi vì vui vẻ mà nở nụ cười. Không phải mụi còn có một vị ca ca sao? Sao không thấy quỳnh ấy chứ? Phượng Phụ hỏi. Ngân Bình Nhi lát đầu. Mụi cũng không biết. Nàng nghiêng đầu nhìn tên nô bọc đang đứng hầu bên cạnh. Thiếu gia đâu? Tên nô bọc đang nhìn đến há hốc mồm nghe thấy giọng nàng mới hoàng hồn Thiếu gia cùng cô gia tương lai đi tiệm sách chọn sách rồi. Hắn trả lời theo trực giác, một mũi tên lạnh đùng bắn về phía hắn trong mắt đen của phượng phủ tràn đầy hàng ý. Nói chuyện cẩn thận chút, khi nào sẽ trở về? Hóa ra cái tên không biết lượng sức mình kia đã thân thiết với người nhà này như vậy. Nam bọc sợ tới mức toàn thân run rẩy là là thiếu gia cùng bằng hữu ra ngoài đi đi được nửa canh giờ chắc là sẽ sớm trở về thôi hắn lắp bắp nói cũng rất thức thời đổi lại câu chữ Vị công tử anh tuấn này để ý sừng hồi như vậy lại cùng tiểu thư tay nắm tay không phải là đã tìm được tình nhân rồi chứ Vậy rằm công tử ở trong phủ phải làm thế nào? Cùng nhau đi chọn sách sao? Vì bằng hữu đó rất thường đến tìm thiếu gia sao? Ngân Bình Nhi cảm thấy có chút không đúng. Không phải, tiểu thư, vì công tử đó ở tại phủ của chúng ta một thời gian rồi. Hắn trong phủ sao? Ánh mắt Ngân Bình Nhi khẽ tối sầm, mẫu thân an bài như vậy, không phải là muốn nàng nhanh chóng thành thân chứ? Không lẽ ngay cái đại ca và phụ thân đều tán thành mẫu thân làm vậy? Đúng vậy, tiểu thư, không có chuyện gì, tiểu nhân xin lui trước. Nam bọc khẩn cấp muốn đi chia sẻ thông tin động trời mới phát hiện ra với người khác, tiểu thư đã đưa tình nhân trở về trước, thật là quá khiến người giật mình. Đi xuống đi, phượng phủ mở miệng thay Ngân Bình Nhi đang tâm phiền ý loạn. Nam Bọc vui vẻ khom người hành lễ Lòng bàn chân cứ như bôi dầu Chạy rất nhanh Chính lúc hắn sắp bước ra khỏi cửa phòng khách Ngân Bệnh Nhi lại cất giọng Đợi đã Nam Bọc buồn bật xoay người Tiểu thư Xin hỏi còn có chuyện gì phân phó Ta hỏi người Mấy người ta thu nhận lúc trước đi đâu rồi Trong lòng nàng Vốn đã hiểu rõ Nam Bọc chần chừ mở miệng Tiểu thư rời đi không lâu, phu nhân liền cho bọn họ ra khỏi phủ. Đa phần mọi người đều tìm được công việc mới, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nàng gật gật đầu. Ừ, đi xuống đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, có điều mẫu thân như vậy cũng có lòng rồi, còn giúp mấy người đó tìm được công việc, có nơi đây ở như vậy cũng tốt. Đừng buồn, vượng vũ, phổ vỗ tai nàng. An ủi. Muội không buồn, kỳ thật mẫu thân làm vậy mới đúng, sự giúp đỡ chân chính lẽ ra nên giống như mẫu thân vậy. Lần này rời khỏi nhà thay đổi rất nhiều suy nghĩ của nàng. Không, nên nói là tất cả những bí mật che giấu nàng sau khi sáng tỏ, nhân sinh cũng thay đổi theo đó. Muội nghĩ, phụ thân muội sinh bệnh có lẽ cũng là vì lý do đưa gạt muội rời đi. Vì đúng là tốt cho mẫu thân ăn bài lại từ đầu Những người lười biến ăn không ngồi rồi sống trong phủ Dứt lời nàng dương mắt nhìn hắn Phương đại ca Quỳnh sớm đã biết rồi đúng hay không Phượng phủ khẽ thở dài Quỳnh biết Vì thế Quỳnh mới Quỳnh mới trên đơn thuốc của phụ thân Kê bị thuốc kịch độc Ngân Bình Nhi thay hắn Nói ra lời vẫn chưa nói Phượng phủ ngẩn ra Làm sao mùi biết chứ Ngân Bình Nhi đưa tay trỏ Chỉ chỉ vào đầu mình Phượng đại ca Mùi là đơn thuần Không phải ngu ngốc Ở với Quỳnh lâu như vậy Cương một bản thảo cũng biết không ít Lúc Quỳnh viết đơn thuốc Mùi cũng ở đó Mấy tên thuốc có phần hiếm thấy Mùi cũng còn ấn tượng Sau khi đối chiếu với y thư Phát hiện đều là thảo dược Chứ độc tính cực mạnh Lúc đó nàng đã cảm thấy kỳ quái, chỉ là cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thật thông minh, Phượng Phủ không ngờ với đầu óc nàng lại cũng có thể phát hiện ra sự tình không đúng. Vậy sao muội không hỏi Quỳnh chứ? Nàng cúi mắt xuống, nhìn vào chỗ bàn tay hai người đang nắm, bàn tay to ngâm đen, nhẹ nhàng yêu thương, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần của nàng. Bởi vì nếu và Trần muội không cách nào bên cạnh huynh nữa. lời nói ra khỏi miệng, khuôn mặt liền đỏ bừng. nàng nhìn thấy hắn ngoài mặt thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng trái tim lại dịu dàng, cũng không muốn rời xa trái tim kia, thích có hắn bầu bạn. cho dù phát hiện sự tình có chút kỳ quái, nàng cũng tình nguyện chọn việc không rời đi, bởi vì nàng muốn bên cạnh hắn. cảm ơn muội. nhìn nàng. Phượng Vũ thật lòng cảm tạ nàng Phượng Đại Ca Phượng Vũ ôm nàng Nếu không có muội Quỳnh nghĩ Quỳnh sẽ vẫn sống ẩn dật trong núi sâu Cảm tạ ông trời đã ban muội thiên phú Mới có thể khiến muội thông qua được thử thách Ở bên cạnh Quỳnh Hắn nghĩ có lẽ trời cao Chính là đã an bài cho nàng và hắn Nhất định sẽ gặp nhau Quỳnh càng ngày càng biết nói ngọt rồi Cảm động đỏ mắt Nước mắt chút nữa lại rơi xuống Bây giờ nàng mới biết Hóa ra hắn là người biết nói chuyện như vậy Mụi cũng cảm ơn ông trời Cho mụi được bên cạnh huynh Từ nhỏ tới lớn Nàng chưa hề cảm thấy Một thân quái lực Có thể giúp nàng đạt được điều gì Bây giờ nàng cũng xem như phát hiện ra Điểm tốt đó chính là hắn Mụi yêu huynh Cảm động tràn ngập trong ngực Cuối cùng hóa thành lời nói yêu thương tha thiết, phượng phủ ôm chặt nàng, ghé vào tai thì thầm. "Quynh cũng yêu muội, tiểu ngốc tử của Quynh." gương mặt tươi cười cùng nước mắt tràn đầy hạnh phúc tuyệt mỹ. huỳnh mới là của muội, độc y mà gấu độc nhất vô nhị. Nàng nhớ tới lúc hai người gặp mặt, hắn thật sự rất giống gấu thần y ở trên núi. "Đúng vậy, của muội nhẹ nhàng, nâng mặt nàng, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng. Ngân Tiền Đác rất muốn sớm đem chuyện hôn sự xử lý cho xong, nhưng mà bà thật sự không có dụng khí nói ra khỏi miệng, vì thế chuyện này, ngày này kéo dài sang ngày khác, nhanh chóng đợi đến ngày thứ ba, mà bà vẫn chưa nói, còn muốn bọn hại nhân không được phép nhắc đến chuyện tiểu thư đã quay về. Mại đến khi Lâm Vũ An ở trong Ngân Vũ nghe được tin tức Ngân Bình Nhi trở về, chủ động tới viện của nàng tìm người, tất cả mọi chuyện mới được sáng tỏ. Ngồi trong phòng khách, Ngân Bình Nhi đang chăm chú vùi đầu đọc sách y thuật, nàng hy vọng sau này có thể trở thành thê tử đảm đang, có đủ năng lực giúp đỡ Phượng Vũ lâm vũ an bước vào phòng liền nhìn thấy nàng đang ngồi trong phòng nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt nàng không thốt được lời nào lâm vũ an vốn là một vị công tử quan gia chỉ là sau đó gia đạo xa sút sống qua nhiều ngày tháng khổ cực hắn mới bằng lòng cưới ngân bình nhi Cũng bởi vì ngày tháng khổ sở trải qua quá lâu, hắn không muốn nghèo khổ nữa, nghĩ rằng cưới một ác thê vẫn còn hơn chết đói. Hắn vốn tưởng rằng người phải lấy là một vô diệm nữ nhân mặt mày hung tận, không ngờ. Ngân Bệnh Nhi không những diện mạo vô cùng đáng yêu xinh đẹp ngọt ngào, xem ra dáng bẻ cũng không giống như trong thành lưu truyền, là nữ nhân khủng bố sức mạnh vô cùng lớn, tính khí nóng nảy. Ngân Bình Nhi lơ đảng ngẩn đầu, vừa hay nhìn thấy hắn đứng ngẩn người ở cửa, đôi mài thanh tú, khẽ trao lại. Ngươi là ai? Nàng trước giờ chưa gặp người này. Giọng của nàng đánh thức lâm phủ an, đang ngây ngốc. Ta không kìm được lòng tiến lại vài bước, dung mạo xinh đẹp ngọt ngào của nàng, đại mê người như vậy, miệng nhỏ đỏ hồng, giống như đang chờ người cắn lấy. Ánh mắt của hắn làm Ngân Bình Nhi cảm thấy rất không thoải mái Đặt sách trong tay xuống, đứng dậy Người rốt cuộc là ai? Ai cho phép người vào nơi này? Mau mời rời đi Lâm Vũ An nhìn điều bộ khẩn trương như vậy của nàng, cười cười Bình Nhi, muội không cần lo lắng Ta là Lâm Vũ An, là trưởng phu tương lai của muội. Thật sự kiếm được rồi không những có tiền, có của, mà còn là thiếu nữ xinh đẹp. Ngân Bình Nhi sững sờ, hắn chính là vị hôn phu mà mẫu thân giúp nàng chọn sao, đôi mài thanh tú không khỏi nhíu chặt, tiêu chuẩn của mẫu thân cũng có phần quá thấp. Hắn nói, hắn là trượng phu tương lai của nàng, như vậy... Mẫu thân ta chưa nói với ngươi sao? Cái này đến lượt Lâm Vũ An không hiểu. Nói, Nói cái gì? Ngân Bình Nhi mắng thầm trong lòng Bất đắc dĩ nhìn hắn Mẫu thân ta vẫn chưa nói với người Chúng ta muốn giải trừ hôn ước sao? Liền biết sự tình không đơn giản như vậy Kinh ngạc trừng lớn mắt Người nói cái gì? Giải trừ hôn ước Hắn không dám tin gầm nhẹ Cả người bỗng chốc Được thổi bay lên trời Này lại bị người hôn hăng Đạp xuống địa ngục Đúng vậy, ta đã có ý trung nhân, vì vậy muốn giải trừ hôn ước với ngươi. Mặc dù Ngân Bình Nhi cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng lời nói vẫn phải nói. Lâm Vũ An bước nhanh về phía trước. Ai cho phép? Ai cho phép ngươi giải trừ hả? Nắm lấy vai nàng, dùng sức mạnh lắc, hắn kích động, róng to hét lớn. Ngươi buông tay ra. Ngân Bình Nhi uống thuốc xong, khí lật so với người thường cũng chỉ mạnh hơn chút. Làm Vũ An trong cân phẫn nộ, sức mạnh vô cùng lớn, nàng hoàn toàn không thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Người dám tự hôn, ban đầu là người trăm cầu ngàn cầu, muốn ta nhất định phải cưới người. Sau khi ta đồng ý, người lại đột nhiên dám nói muốn tự hôn. Làm Vũ An không cách nào chấp nhận được, khắp thành đặc dương đều biết. Hắn sắp cưới nữ tử quái lực này, bây giờ hắn đột nhiên bị từ hôn. Không, không thể, thế này hắn sẽ thành trò cười cho tất cả mọi người. Hắn không muốn sống tiếp những ngày tháng nghèo rớt mồng tơi này nữa, cơ hội này tuyệt đối không để cho người khác cướp mất. Phượng đại ca, Phượng đại ca, người đi đâu rồi? đầu đớn trên vai làm Ngân Bệnh Nhi nhăn mặt, lớn tiếng kêu. Không được phép kêu nàng vừa kêu lâm vũ an liền lún cuốn bàn tay lớn vội bịch miệng nàng hoàng mang nhìn khắp bốn phía cố gắng kéo nàng đi đang lút muốn đi vào trong phòng buông nàng ra phượng phủ vẻ mặt lạnh lẽo chậm rãi bước vào trong phòng đôi mắt đen thâm thúy có chút kiềm nén cơn giận Nhìn thấy nam tử là mạc đang bắt lấy Ngân Bình Nhi, lửa giận tăng cao, muốn trực tiếp động thủ đánh hắn ta, nhưng lại sợ sẽ ngộ thương Bình Nhi. Hắn mới nhìn lại, không xuống tay. Cảm nhận được khí lực bức người của đối phương, làm Vũ An sợ hãi đột nhiên co tay lại, Ngân Bình Nhi nhân cơ hội dùng sức đẩy hắn, chạy nhanh về phía phường phủ. Lâm Vũ An trước là hoảng sợ, sau đó đưa tay ra muốn bắt lại Ngân Bình Nhi, nam tử cao to khí thế khiếp người đã xuất hiện trước mặt hắn. Một giây sau, cả người hắn đều bị quẳng bay lên trời, đầu tiên là bị đánh văng lên trên ghế bàn, tiếp theo đó văng lên tường, cuối cùng là từ trên tường từ từ trượt xuống, té xỉu trên đất. Phượng phủ tiến lên trước một bước vẫn còn muốn đánh thêm một trận. Ngân Bình Nhi vội vàng nắm lấy tay hắn. Phượng đại ca, đừng đánh nữa. Hắn dám ghi giấy mụi thì đừng mong giữ lại mạng của mình. Ngân Bình Nhi yên bình đứng bên cạnh hắn. Hắn cũng không che đậy cân tức điên cuồng nữa. sát khí trong đôi mắt đen không giảm. Hắn thật sự muốn giết chết lâm phủ an. Ngân Bình Nhi vội lắc đầu. Vương Đài Ca, huynh không thể giết người này. Tại sao chứ?" Nàng cười khổ, nhìn người trên đất. Bởi vì hắn chính là trượng phu mà mẫu thân tìm cho muội. "Cái gì?" vượng phủ khinh thường, liếc người nằm dưới đất lại quay đầu nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Hắn nhất thời cảm thấy vừa nãy không nên ra tay đánh tên này, trực tiếp hạ độc một lần giải quyết có vẻ nhanh hơn nhiều. Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không từ hôn. Lâm Vũ An mặt đã sưng hơn một nửa, oán giận đập tay lên bàn. Tên giả mang nhà người, lại dám ra tay đánh ta. Hắn vẫn nộ trừng mắt nhìn Phượng Vũ đang đứng bên cạnh Ngân Bình Nhi. Ngân Đại bụm mặt lắc đầu, thật sự mất hết thể diện, Nương tử lại cư nhiên có thể chọn loại người như vậy làm trường phu cho nữ nhi. Cũng may vẫn thật chưa thật sự gã cho hắn. Nếu là gã thật, ngày tháng cuối nữ nhi sau này sẽ rất khó sống. Trên đại sảnh Ngân Vũ, tất cả mọi người đều tầy tụ đông đủ, trừ Ngân chính thường, hắn thẹn với mùi mùi của mình, vì thế không dám xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa lại còn nghe nói mùi tế tương lai không dễ chọc, sớm đã chuồn trước. Ngân tiền đác cũng không nén được giận. Phượng Vũ, Thật sự xin lỗi Nghe nữ nhi kể lại tình huống Bà cũng xấu hổ đến mức Không ngẩn đầu nổi Kiều hắn giao tính vật ra đây Phượng Vũ lười biến Không muốn phí lời với loại người này Làm công tử Ta nghĩ hai nhà chúng ta Vẫn không thích hợp kết làm thông gia Trước đây đồ đạc đáp ứng cho người Ta đều đã đưa rồi Vẫn lại giao ra hôn thư Cùng tính vật đi Ngân Tiền Đác chủ động lấy ra hôn thư thông gia lúc trước ban đầu cùng vật hẹn ước của hai bên. Nhắc đến đồ vật này nọ, mặt Lâm Vũ An lập tức biến thành màu gan heo. Bà nói cái gì? Bà tưởng rằng ta vì tiền mới lấy nạn sao? Hắn đột nhiên lớn tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh thường. Ngân Đại cùng Ngân Tiền Đác cũng không tiện nói cái gì nếu nói hắn đúng. Hóa ra không phải thừa nhận chính là mình dùng tiền để lừa gạt hiền tế, nhưng nếu nói không phải, dường như là dễ dàng cho tên khốn khiếp này. Đúng là không có chuyện gì lại gây chuyện, ông tức giận trừng mắt nhìn phu nhân, ngân tiền đát xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, bà cũng chỉ là có lòng, nào biết sẽ biến thành như vậy. Ngân Bình Nhi khẽ thở dài, nàng cũng không biết phải làm thế nào, Nếu nói không lấy được hôn thư, nàng cùng vườn Đại ca không cách nào thành thân, chỉ cần náo loạn tới nhà môn sẽ liên quan tới vấn đề pháp luật, thật phiền phức. Người muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý giao đồ ra. Phương phủ dứt khoát, hắn nhìn ra được người này ngoài việc không cam tâm, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn nắm chặt lấy Ngân Bình Nhi để bản thân có cơ hội trở mình. Làm vụ an chính là không thích điều bộ đó của hắn Giống như không coi mình ra gì Hừ nhẹ một tiếng Hỏi tiền phải không Được Vậy hắn ra một giá Chặn miệng hắn Không nói được lời nào Một trăm vạn hai trăm lượng Tất cả mọi người trên sảnh Đều há mồm kinh ngạc Một trăm vạn hai trăm lượng Người đừng có quá đáng Một trăm vạn hai trăm lượng sao Ngân Tiền Đác Xém chút nữa là đứng dậy dặm chân Tên tiểu tử này Đơn giản chính là Công phù sư tử ngoạm Làm vũ an ung dung cười Sao? Không đưa ra được Vậy Ngân Bình Nhi cứ chờ gã cho ta đi Nhìn sắc mặt khó coi của mọi người Hắn cực kỳ vui vẻ Ánh mắt tà khí Nhìn Ngân Bình Nhi Ngân Bình Nhi rụt người Trốn phía sau Phượng Phủ Phượng Đại Ca Mội không ngăn cản Quỳnh nữa Mội thấy Quỳnh nói đúng Vẫn là độc chết hắn Thì đỡ phiền phức hơn nhiều Lúc này nàng cực kỳ tán thành suy nghĩ đó Phương Vũ cười nhẹ Không phải lúc nãy Mội còn nói ông trời có đức hiếu sinh sao Còn muốn Quỳnh tha cho hắn một mạng Nhà đầu này thay đổi cũng nhanh thật Cái đầu nhỏ của Ngân Bình Nhi Lắc qua lắc lại Ông trời sẽ tha thứ cho huynh, phương đại ca, nhớ cho hắn chết thông khoái một chút, muội không muốn nghe hắn kêu rên. Dù sao là hắn giết, không phải nàng, vì vậy không sao cả. Phương phủ lần này nhịn không được, cười lớn. Nhà đầu này học xấu, tầm nhãn cũng trở nên sâu như vậy. Người cười cái gì? Lâm phủ an thấy hắn không hề lo lắng chút nào, lửa giận trong lòng càng điên cuồng, dương giọng hỏi. Cho người, lập tức giao đồ ra đây. Phượng Phủ cảm thấy thật sự rất buồn cười, một trăm vạn hai trăm lượng, hắn có phần quá coi thường Phượng Phủ. Cứ cho là mấy năm nay, hắn trị bệnh miễn phí, không lấy tiền, nhưng hắn còn có gia thế hậu hĩnh, không phải sao. Phượng gia hắn ở phương Bắc chính là gia đình Phú Hào, chút ngân lượng này cũng không lẽ không có. Hắn sống trên núi mấy năm nay Kiên trì không về lấy ngân lượng Chính đài tiết kiệm sức Lại còn thật sự cho rằng Hắn nghèo tới mức không mua được Một bộ quần áo Phải biết rằng phượng gia hắn bao đời nay đều buôn bán dược liệu Kinh doanh dược liệu sáu tỉnh phương Bắc Đều do phượng gia một tay đầm chủ Một trăm vạn hai trăm lượng Căn bản chỉ là Hạt cát trong sa mạc Người có bản lĩnh thì lấy ra lâm vũ an còn đâu mới tình hắn có một trăm vạn hai trăm lượng, mặc dù trang phục hắn xem ra đại gia cảnh có chút giàu có, nhưng số tiền lớn như vậy người bình thường không thể có được. Hắn đương nhiên có bạn lĩnh, ta nói lão huynh, ngươi cũng đừng quá xem thường vị đệ đệ này của ta chứ. Giọng nói vang dội từ ngoài sảnh truyền tới, một vị nam tử tướng mạo giống phượng phủ cười sang sản bước vào. Phượng phủ thở dài Sao lại là quỳnh ấy tới Phụ mẫu đệ đâu Hắn rõ ràng muốn cô cô Viết thư mời phụ mẫu tới Sao lại là quỳnh ấy Nam tử nhếch miệng cười Cửu cũ cùng cửu mẫu Hai ngày nữa mới tới Ta đến trước xem mặt đệ tức Hắn vùng lực vỗ vào vai Của phượng vũ vai khẽ đau phượng phủ nghiêng người Liết hắn một cái cúi đầu ghé sát tay Ngân Bình Nhi Tác dụng của dược đã hết rồi sao Ngân Bệnh Nhi công ngón tay tính tính Đã qua 5 canh giờ Thuốc hết tác dụng rồi Sao vậy Sao bỗng nhiên tay hỏi nàng việc này Phượng Vũ cười cười Đợi chút nữa Ta muốn muội ra quyền Quyền thứ nhất nhớ đừng dùng lực Chém quyền ra là được Có điều quyền thứ hai Nhớ dùng một phần lực Ngân Bệnh Nhi nghi hoặc gật đầu Biết rồi 100 vạn 200 lượng phải không? Cho người, giao đồ ra đây Nam tử thẳng thắng từ trong ngực Trút ra một sắp ngân phiếu Điếm cũng không điếm Điền đưa cho Lâm Vũ An Lâm Vũ An chón ván ngờ ngát đưa tay Mở ra xem Mỗi tờ đều là mạnh giá 10 vạn 2 Ước chừng có 10 tờ Có 100 vạn 2 này Muốn cưới nữ tử nào mà chẳng được Lâm Vũ An đạp tức Rút ra từ trong ngực hôn thư Cùng vật đính ước Không thèm nhìn mà đặt vào tay hắn Một trăm vạn hai Ta phát tài rồi Có một trăm vạn hai Hắn có thể khôi phục lại cuộc sống lúc trước Phượng Phủ kéo Ngân Bình Nhi Đến gần bên cạnh Đâm Phủ An Nhìn chuẩn hướng rồi nói Bình Nhi Sao? Ngân Bình Nhi chần chờ nhìn thấy Phượng Phủ hớt càm kích lệ Lúc này nàng mới ý thức xuất quyền ra. làm Vũ An tay vừa mới cầm ngân phiếu 100 vạn hai xong, vui mừng quá độ, lại một lần nữa nếm mùi vị bay lên cao, hơn nữa còn sợ hãi kêu lớn, lần này hắn thật sự tin lời đồn đại trong thành, hóa ra Ngân Bình Nhi thật sự sức mạnh vô cùng, nghĩ tới lúc nãy bản thân còn cứng rắn kéo nàng đi, hắn không khỏi mềm nhũn chân, té lộn nhào rời khỏi ngân phủ. Ngân đại, ngân tiền đát cùng mấy nô bầu khác Toàn bộ chón ván, hoàng hồn trở lại Lập tức vỗ tay kịch liệt, thật sự quá mạnh mẽ Thật lợi hại Nam tử mới đến được dịp mở rộng tầm mắt Cũng vỗ tay theo Bình Nhi huỳnh giới thiệu với muội, Vì này là đại đường ca của Quỳnh Bây giờ thì lại lần nữa Kéo ngân Bình Nhi đến bên cạnh nam tử Chọn chỗ tốt Ra quyền Này, chờ đã Nam tử mới vừa dơ tay lên muốn đỡ Nhưng lại đánh không lại lực đạo mạnh mẽ Như dời núi lấp biển kia Trở thành người thứ hai bay ra khỏi đài sảnh Ngân đại, ngân tiền đác Cùng những nô bầu khác Đại một lần nữa vỗ tay cổ vũ Bổ sung một câu Hắn chính là người hại huynh bái sư năm đó Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn Hắn lại đợi không chỉ 10 năm nha Ngân Bình Nhi che miệng cười Nàng biết hắn là đang báo thù năm đó Bị nhốt trên núi Y phục cũng không có mà mặt Nàng càng cười càng vui vẻ Trực tiếp dựa sát vào ngực hắn Nhìn không được dơ tay Đánh vào ngực hắn một cái Lần này tới lượt phận phủ kêu rên Mọi người thấy thế cười vang Đây chính là hại người thành ra hại mình Ngân Bệnh Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy sư phụ kỹ khải của Phượng Phủ, ngày buổi tối thành thân của nàng và Phượng Phủ. Nàng bốn đàn ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Phượng Phủ. Trong phòng dĩ nhiên còn có mấy nhà hoàng cùng hỷ nương, nhưng đột nhiên tiếng nói chuyện của nhà hoàng cùng hỷ nương đều không thấy nữa. Trong phòng yên lặng như tờ, vô cùng quỷ dị. Nàng nhịn không được, sóc khăn che mặt lên xem xảy ra chuyện gì. Không ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một lão nhân da tóc bạc trắng đang mở to hai mắt nhìn nàng. Không sai, thật sự chính là đang nhìn nàng cơ hồ mặt đối mặt, mắt đối mắt gần đến nổi Ngân Bệnh Nhi sắp không nhìn rõ mặt ông rồi. Im lặng một hồi, Ngân Bệnh Nhi mới chậm rãi mở miệng. Sư phụ Trực giác cho nàng biết vị lão nhân gia này chính là sư phụ của Phượng Phủ bởi vì Phượng Đại Ca đã từng mô tả diện mạo của sư phụ cho nàng so với lão nhân gia trước mặt giống y như đốt mà từ khi hẹn ước với Phượng Đại Ca nàng đã không xem hắn là sư phụ ngược lại bắt trước Phượng Đại Ca gọi kỹ khải là sư phụ Lão nhân gia cười hiếp mắt lùi lại hai bước lúc này Ngân Bình Nhi mới nhìn rõ đồ mặc trên người lão nhân gia cương nhiên đại là bộ đồ cưới giống nàng yên như đúc. nhất thời trong lòng ngân bình nhi có dự cảm không tốt, chị mới muốn mở miệng đa lớn, bả vai đột nhiên tê rần, cả người đều đứng yên không thể nhúc nhích. cháu giàu ngoan của ta, lão nhân gia tinh nghịch cười khoát tay, ta chính là đợi rất lâu rồi mới đợi được tới cơ hội này chỉnh tên đồ đệ hư đó. Còn trăm ngàn lần, cũng không được lên tiếng nha. Đưa tay nhất cháu dâu lên vai, nhẹ nhàng sóc nàng lên đặt trên xài nhà trong tân phòng. Ngân bệnh nhi không thể động đậy bị dọa sợ đến mức toát mồ hôi hộp, đôi mắt to, trà sức đảo quanh. Cầm khăn đỏ ở một bên đên, lão nhân gia đội lên đầu trước, sau đó búng nhẹ ngón tay, ngân bình nhi liền nhìn thấy mấy nha hoàn cùng Hỷ Nương lại cử động trở lại, sự việc vừa nãy giống như chưa từng xảy ra. Kỳ quái, sao lúc nãy giống như đột nhiên ngủ thiếp đi vậy chứ? Hỷ Nương khó hiểu nhìn trái vải, Một vài nha hoàng vẽ mặt nghi ngờ, lại nhìn phía giường hỷ, tân nương vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, vài người cũng không để ý nữa, tiếp tục chờ. Không bao lâu, tiếng huyền nó bên ngoài vang lên, hỷ nương cùng nha hoàng toàn bộ mở miệng cười, chờ tân đang bước vào, đòi hồng bao thật lớn. Cửa mở, mặt mãn bào màu đỏ Tần Lan trước ngực đeo một quả tú cầu đỏ bước vào, theo sau còn có rất nhiều nam nữ, toàn bộ đều là thân thích của Phượng Liễu Hai nhà. Phượng Phủ, nhanh lên đi, vén khăn trùm đầu lên, ta đợi xem đại tức tương đài xinh đẹp thế nào. Đại nhi tử Liễu Gia cười hì hì, âm ỉ, một đám người vừa nghe liền ôm ao, Phượng Phủ cười cười cầm lấy hỷ xứng mà hỷ nương bên cạnh đang bưng, từ từ đi đến bên giường, chậm rãi, phén khăn đỏ. Tiêu rồi, Ngân Bình Nhi ngồi trên xa nhà cao, lập tức nhắm mắt, không dám tiếp tục nhìn. Chỉ thấy khăn đỏ phủ mặt, sau khi được phén, nụ cười bên miệng phương phủ cũng đông cứng, một đám đàn náo động phòng đứng phía sau, toàn bộ đều há hốc mồm Ngồi trên giường, không phải tân nương mỹ lệ mới gã, căn bản chính đà một lão đầu, mặc đồ của tân nương Ông thậm chí còn giả bộ thẹn thùng, quăng cho phượng vũ, đàn cứng ngắc sửng sốt, vài ánh mắt quyến rũ Tướng công Giọng nói eo lã vang lên Mọi người trong phòng, nhất thời, đều sợ hết tóc gái, sợ hãi nhìn lão nhân gia, nhất là phượng phủ, sắc mặt trở nên tối sầm mà sau đó không ngăn cản ít hầu, sống to long trời lở đất. Lão đầu chết tiệt này, ta làm thịt ngươi. Nghĩ cũng biết, tân phòng, náo loạn thành một đống, chị thấy tầng lang tức hồng học, cầm hỷ xứng, đều mạng, đội đánh lão nhân gia. Lão nhân gia lại giống như đứa trẻ, đang chạy cho hắn đuổi. Nhìn dưới đất một trận hỗn loạn, Ngân Bình Nhi thật muốn rơi lệ vì mình. Sao không ai nghĩ tới nàng, tướng công, mau tới cứu nàng. Gió núi thoảng thoảng thổi tới Lẫn trong mùi gió là mùi thức ăn thơm phức cùng với tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Cách đó không xa, trên thảm cỏ xanh trải đầy hoa, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang nô đùa, tiếng cười từ nơi đó truyền đến. Bóng dáng lớn thì ngọt ngào đáng yêu, trên khuôn mặt không hề bắt gặp dấu vết của thời gian, vẫn như một thiếu nữ da thịt tinh tế trắng nõn, bóng dáng nhỏ hơn khuôn mặt. Có nét xinh đẹp ngọt ngào tương đồng Mẫu thân Người biểu diễn thêm một lần nữa Cho Huân Nhi xem đi Tiểu cô nương đòi kéo mẫu thân mình Làm nụng nói Nữ tử khó xử lắc đầu Không được Lần trước lúc biểu diễn Bị phụ thân con bắt gặp Phụ thân con giận ta tới mấy ngày Tiểu cô nương lắc lắc cánh tay nàng Mẫu thân Làm ơn mà Huân Nhi thật sự muốn nhìn thêm lần nữa Nàng cố gắng phát huy hết bản năng của một tiểu hài tử nũng nịu làm xấu đủ kiểu. Bị mè nheo một hồi, nữ tử sốt cuộc đầu hàng. Được rồi, chỉ lần này thôi, còn giúp mẫu thần canh chừng đi. Vì nữ nhi, nàng đành phải đồng ý, tiểu cô nương vui vẻ gật đầu. Được, hương nhi biết rồi. Nữ tử đứng dậy, rời khỏi thảm cỏi đầy hoa, đi đến một bên rừng nơi cây cối màu xanh sát, quan sát trong chốc lát, sau đó đi đến một chỗ gốc cây đầy thụ, vỗ nhẹ nhẹ lên thân cây. Mẫu thân cố lên. Tiểu cô nương ngồi trong biển hoa, vỗ tay cổ vũ. Nữ tử nhìn xung quanh hô nhẹ hai tiếng, hai tay ôm thân cây, thở sâu rồi mới dùng sức thân cây đại thụ lay động lá cây theo đó rơi xuống lại dùng thêm chút lực lay động thân cây liền bị nàng nhổ mẫu thần thật tuyệt quá lợi hại rồi tiểu cô nương vỗ tay hăng say mặt hừng phấn đến đỏ bừng hô to thấy nữ nhi cổ vũ nữ tử cũng rất vui vẻ còn dùng tay nâng thân cây đại thụ vài cái thế nào mẫu thần lợi hại lắm sao nàng nhíu mày hỏi Tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Đúng vậy, mẫu thân là tuyệt nhất. Mẫu thân của biểu ca cùng biểu tỷ khác không có một người nào có thể lợi hại hơn mẫu thân của nàng. Lần sau vào thành gặp biểu ca, biểu tỷ, nàng nhất định phải khoe với bọn họ. Biết gãy bàn tính, biết ngâm thơ, tính là cái gì, ai có thể cùng mẫu thân nàng so tài. Ngân Bình Nhi, Phượng Xảo Huân Một tiếng gầm từ xa truyền tới Hai mẫu tử đồng thời ruột bả vai Ngân Bình Nhi đang nâng thân cây Nhanh chóng đem cây quăng xuống Tiểu cô nương nằm xuống thảm cỏ Giả bộ ngủ Làm bộ không nghe thấy Mới từ trên núi hái thảo dược trở về Phương Vũ liền chứng kiến một màn như vậy Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười Bất đắc dĩ lát đầu đi đến bên cạnh thê tử Bình Nhi Không phải ta bảo nàng không được nhổ cây sao? Thầy tử của hắn thích nhổ cây Làm cho trước căn nhà gỗ của hắn trọc một mảnh Vì vậy hắn đành phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của mẫu tử hai người Bảo hai người đi trồng hoa Có điều thầy tử hắn lại không biết khống chế Sớm muộn gì cũng có một ngày Trước nhà bọn họ sẽ không còn cái cây nào Thật là Không biết có phải năm đó do hắn kêu nàng nhổ cây hay không Lại làm gợi lên ham mê Nhổ cây độc đáo của nàng Ngân Bình Nhi vô tội Vương ngón trỏ chỉ vào nữ nhi Đang nằm trong biển hoa Là nữ nhi Còn bảo thiếp nhổ Nàng chỉ thuận theo ý người Bàn tay véo cái mũi nhỏ xinh của nàng Phượng vũ nắm tay thay tử Hướng về biển hoa đi tới Nàng nha Đã bao nhiêu tuổi Còn nghe theo nữ nhi đàm chuyện này, cuối người ôm lấy nữ nhi đang giả bộ ngủ, vỗ mông nàng một cái. Mẫu thần bị người dạy hư rồi. Tiểu cô nương ôm cổ hắn, mở mắt ra nhìn mẫu thân cười cười, ánh mắt đáng yêu nháy nháy. Ngân Bình Nhi hướng nữ nhi dơ lên ngón tay cái, mẫu tử đều cười đến vui vẻ. Về đến nhà, một người phạt chép sách thuốc, một người phạt quỳ bàn tính. Phượng phủ nắm chặt tay nhỏ bé của thầy tử, ôm chặt nữ nhi cùng đi về gian nhà gỗ của hắn. Đừng mà, Phượng Đại Ca! Cái gì? Đừng mà phụ thân! Mẫu tử hai người đồng thanh kêu thang, tiếng cười thuần hậu phát ra qua khe cửa tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện. Hoàng Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe chuyện, hẹn gặp lại các bạn.